Hồng Hoang Tiệt Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 722 cho bổn Hoàng Thông Thiên. Thánh hộ. Đinh Nhạc sửng sốt một chút, nhưng tùy theo sắc mặt hắn liền thay đổi, sắc mặt trầm ngưng. Không để ý đến Thiên Hoa Bảo Bình châm chọc. Đinh Nhạc nói cái kia thần hỏa lô trước mặt, thả ra cái kia khí linh. Hỏi, đây là thánh bảo hộ? Thần hỏa lô sắc mặt xem thường, tràn ngập cười gần không hề trả lời. Nhưng hắn vẻ mặt nhưng là để đinh nhạt được đáp án. Dĩ nhiên là Thánh Bảo hộ Thánh Bảo hộ ở trong hốn đồn xanh tiếng không hiện ra. Chỉ có một ít truyền thuyết. Nhưng chân chính từng tới nơi này người nhưng là thầu như không có. Hoặc là có. Nhưng khả năng đều vẫn lạc. Mà đối với hiểu một chút tình huống người tới nói Nơi này nhưng là một cái dường như cấm kỷ nơi giống như vậy Kiên kỷ mạc thâm Sẽ không nhiều lời Bởi vì Thánh bảo hộ chủ nhân là Phạt Thiên Thần Hoàng Trong truyền thuyết vô địch vương giả Cứ thế bảo thân nhịp thiên đắc đảo bá tuyệt bá chủ một phương Chí bảo vương Phạt Thiên Thần Hoàng Hốn đổn bên trong rất nhiều chân đảo bá chủ đều là sẽ sợ hãi một vị vô địch vương giả Chính là một cách thanh đồng thiên mâu thành đảo Có người nói Phạt thiên thần hoàng bản thể ban đầu thời gian chỉ là một cách tiên thiên linh bảo cấp bật binh khí Ui năng yếu ớt Nhưng liền như vậy một cách tiên thiên linh bảo cấp bật thanh đồng đúc ra thiên mâu Nhưng là một bước cả kinh thiên cuối cùng nhịp thiên chứng đảo thành tông Này ở lúc trước trong hốn độn nhất lên vô biên sóng gió Chấn kinh rồi vô số cường giả Thậm chí ngay cả ngũ đại thần quốc cái kia chỉ nghe tên không gặp một thân năm đại quốc chủ đều là bị đa kinh động Hiếm thấy hiện thân một lần Phạt thiên thần hoàng ngày xưa nhịch thiên chứng đảo gây nên sóng lớn minh mông Lúc ấy có không ít chân đảo bá chủ đều là ra tay Muốn hàng phục cái này vạn cổ hiếm thấy chí bảo Nhưng cuối cùng Phạt thiên thần hoàng ở trong hốn độn miễn cứng giết ra một con đường máu Lúc đó hết thảy ra tay chân đảo bá chủ đều là đấm máu ở hắn thiên mâu bên dưới Ngũ đại thần quốc vương giả cũng không ngoại lệ Thiên mâu nhiễm bá huyết Đúc ra Phạt Thiên Thần Hoàng hiển hách hung danh Chân đạo bá chủ đều là nghe đến đã biến sắc Sau đó Phạt Thiên Thần Hoàng ở trong hốn độn khai sáng thánh bảo hồ Đây là một cách đối với hốn độn tu sĩ tới nói cấm kỹ nơi Nhưng cũng là để rất nhiều người vì đó động lòng Bởi vì nơi này ẩm chứa vô số pháp bảo Nơi này pháp bảo thành đàn Đến không rụi Nghiếm nhiên là một cái pháp bảo quốc ra Phạm thiên thần hoàng được xưng thần hoàng Mà thánh bảo hồ bên trong pháp bảo đều là hắn con dân Bảo khí là thánh bảo hộ chuyên môn một loại linh khí Loại này bảo khí có thể để cho pháp bảo phun ra nút vào tu luyện Tăng cường quy năng Tăng cao linh tính Là hết thầy pháp bảo cực kỳ khát vọng đặc thù linh khí Đã từng Có một cái cổ lão đại thiết lực muốn cướp đoạn thánh bảo hồ Đem hết toàn lực tấn công Chân đảo bá chủ đều là mời không ít Nhưng cuối cùng ở Phạm Thiên Thần Hoàng dẫn sát trí bảo đại quân bên dưới cái này cổ lão đại thiết lực là toàn quân bị diệt Không người còn sống liền ngay cả ra tay nhiều vị chân đảo bá chủ cũng đều là vẫn lạc Mưa máu bay xuống mấy tháng Âm phong gào thét kéo dài mấy năm Toàn bộ hốn độn bên trong cũng là bởi vậy Không còn có người dám nữa có ý đồ với Thánh Bảo Hồ Đinh Nhạc đối với Thánh Bảo Hồ truyền thuyết biết không nhiều Liên quan với Phạt Thiên Thần Hoàng Sự tình ở bây giờ hốn độn bên trong cũng là chuyện lại rất ít Đinh Nhạc không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ rơi vào nơi này Dường như Thiên Hoa Bảo Bình từng nói Hắn rơi vào hiểm cảnh Thánh Bảo Hồ là Pháp Bảo Quốc ra Nơi này là không có một vị sinh linh Cũng không có nghe nói có người có thể sống sót qua lại cái này Pháp Bảo Thánh địa Cái kia Phạm Thiên Thần Hoàng không phải là người hiền lành Đối với người cũng không phải một cái hiền lành đảo hữu Nơi này là hỗn độn tu sĩ vùng cấm Đinh nhạc tâm tình có chút trầm trọng Thánh bảo hồ vẫn đúng là không phải cái gì lương thiện nơi Hơn nữa hắn như vậy tu sĩ ở thánh bảo hồ bên trong liền dường như rơi vào trong đêm tối loại cực lớn đèn huyền quan Cái kia là phi thường dễ thấy Có thể tưởng tượng như mây tự vũ sống như trí bảo vọt tới tình cảnh Ngắm lại đinh nhạc trong lòng đều là phát lạnh Đinh Nhạc có chút buồn mực đen thần hỏa lô cùng thiên hoa bảo bình cho cất đi, lặng lặng suy nghĩ lối thoát Bất quá ngay khi Đinh Nhạc trốn ở thần hỏa lô trong đồng phủ thời điểm Ở bên ngoài, minh mông vô biên thánh bảo hồ bầu trời Phạt thiên thần hoàng giờ khắc này nhưng là nuốt vào thông thiên đan Hắn khí tức trên người mãnh liệt cực kỳ Trên người bùng nổ ra để vô biên hốn đổn đều là ló sáng rừng rực hào quang Nổ vang một tiếng Một cái thanh đồng đúc ra thiên mâu xuất hiện Phạt thiên thần hoàng hiện ra bản thể ít sức phổ thông mâu đồng Nhàn nhạt khắc văn thậm chí có chút mài mòn Cổ điển tối tâm Nhưng chính lại như vậy một cái trí bảo Nhưng là bị hốn đổn bên trong vô số trí bảo tôn thở như thần linh Vì là trí bảo chứng đảo chỉ rõ một cách đại đảo Phạt thiên mâu, phạt thiên thần hoàng bản danh Thời khắc này, hốn độn bên trong rất nhiều cường giả đều là cảm ứng được thánh bảo hộ bên trong truyền xa kinh thiên ba động Ngũ đại thần quốc, rất nhiều cổ lão đại tục Đang giúp trở hồng hoang thiên địa độ kiếp thanh ngư đại tôn Từng vị mạnh mẽ chân đảo bá chủ đều là không khỏi di động ánh mắt Ánh mắt đều là thâm thúy như vực sâu Nhưng cũng đều mang theo một tia ngạc nhiên hoạt lạnh lùng bàng quan Hắn có thể thành công sao? Thần tôn sơn đỉnh Cửa quang đảo quân đi ra khỏi núi điên thần điện Toàn thân cửu thải tiên quang lượm lờ Hắn nhìn về phía thánh bảo hồ phương hướng Nhàn nhạt tự nói một tiếng Âm âm âm Minh mông vô biên thánh bảo hồ vang lên từng trận kinh thiên vang lớn Vốn là sóng nước lấp loáng mặt hồ cũng là nhấp lên sóng to gió lớn Để trong hồ vô số pháp bảo đều là kinh hãi Toàn bộ đều bắt đầu trốn Thánh bảo hồ mặc dù nói là hồ Nhưng nó tích nhưng là vô biên vô hạn Vùng thế giới này ở phạt thiên thần hoàng trong tay mở ra Sông lớn vô ngần Trong thiên địa Không có cái gì đại lục Toàn bộ đều là bảo khí mịt mờ hồ nước Từng tòa từng tòa tiểu đảo đứng ở thánh bảo hồ bên trong Lấm ta lấm tấm Nhưng cũng không nhiều Ở thánh bảo hồ bên trong Chỉ có những kia có thể hóa thành khí linh trí bảo Mới có thể khắp nơi phía trên hòn đảo nhỏ mở ra động phủ Mỗi một hòn đảo nhỏ Đều là đại diện cho một cách mạnh mẽ trí bào Đương nhiên cũng không phải hết thầy hóa thành khí linh Trí bào đều có thần hỏa lô mạnh mẽ như vậy thực lực Thánh bảo hồ bên trong trí bảo muốn hóa thành khí linh Muốn so với hốn đồn bên trong cách khác trí bào dễ dàng rất nhiều Không nhất định đều là cực phẩm trí bào cấp bậc Rất nhiều thượng phẩm trí bảo ở thánh bảo hồ bên trong cũng có thể hóa ra khí linh Không phải vậy nếu là thật có nhiều như vậy hóa thành khí linh cực phẩm trí bảo tồn ở đây Khả năng ngũ đại thần quốc quốc chủ đều muốn đích thân ra tay đánh chiếm cái ngày bảo địa Cực phẩm chí bảo ở thánh bảo hồ bên trong cũng là không nhiều địa vị cực cao Phạc thiên thần hoàng nuốt thông thiên đan gây ra động tính hầu như hốn đồn bên trong hết thảy cường giả đỉnh cao cũng là có thể cảm nhận được Nhưng Phạt Thiên Thần Hoàng hiển nhiên không có quan tâm điểm này. Thời khắc này hắn có vẻ hào hùng vạn trưởng. Một cây mâu đồng lộ ra một luồng muốn xé sách hốn độn tài năng tuyệt thí. Phạt Thiên Thần Hoàng trên người cũng lộ ra một luồng kiên quyết khí thí. Cho bổn Hoàng thông thiên. Phạt Thiên Thần Hoàng hét lớn. Thanh chấn đồng hốn đổn. Nổ vang một tiếng. Thanh đồng thiên mâu hoành hoa hốn đồn, thông thiên đan tuyệt thế eo lực cũng là một phát ra. Âm âm âm, hốn đồn chấn đồng, toàn bộ hốn đồn phản đảo đều là nổ vang lên. Theo thanh đồng thiên mâu cắt xuống, trong nháy mắt, hốn đồn bị hắn xé ra một đảo nhỏ bé vết nứt.